Cung điện màu đen, nhìn từ xa, sừng sững dưới bong đêm, trông lại càng ấm u hơn. Tôi cũng không muốn ngủ qua đêm ở đó. Vậy nên mọi người đồng ý, chọn một căn nhà gạch gần cổng đá. Nếu có chuyện không hay, cũng có thể rời ngay khỏi đây. Chắc nơi này là một nhà bình dân, bài trí của căn phòng rất đơn sơ. Bên trong có vài món đồ khốm. Được chế tác thô sơ Nhưng khi La Hải và Lưu Tự Bình nhìn thấy Thì mắt sáng rực lên Xem ra đó đều là đồ cổ Trong phòng có một ngọn đèn Đã cạn dầu từ lâu Tôi nở hứng muốn nghịch một chút Mượn bật lửa thắp nó lên Cứ tưởng đã bao nhiêu năm trôi qua Dù đèn có sáng Thì cũng chỉ được một lát là tắt Nhưng không ngờ Chẳng nhưng có thể thắp được Mà dầu trong đèn Vốn đa khổ cứng lại Từ từ tan ra Nhưng màu sắc của ngọn lược kia Lại ánh xanh Chẳng biết dầu này được làm từ cái gì Hình như chú Lê Cũng thấy tò mò với ngọn đèn này Đứng ngắm nghĩa Cả buổi với tôi Chú Lê Chú nhìn thử dầu này làm từ cái gì thế Tôi tò mò hỏi Chú Lê quét một ít dầu trên đèn, rồi ngửi thử. Sau đó nhiêu mày nói, đây là dầu cá mập, chỉ là thứ này vào thời cổ rất đắt. Bình thường chỉ dùng làm đèn trong mộ của quan lại quyền quý. Sao lại xuất hiện ở một gia đình bình dân thế này? Liệu tử Bình nghe chu Lê nói, đây là dầu cá mập, cũng vội tới xem. Đúng là dầu cá mập thật, nhưng thứ này dùng để làm đèn. Cũng không đốt được lâu Vì trong mộ bị đóng kín Không khí có hạn Đốt đèn một lát thì sẽ hết oxy Đến lúc đó đương nhiên đèn sẽ tắt Kiến thức của tôi Cũng không phải là ít Nhưng tôi chưa từng thấy đèn của mộ nào Có thể sang lâu được Đa số đèn sau khi hết oxy Sẽ tự tắt Còn dầu cá mập cũng giống như dầu đèn bình thường Bị đông lại Tôi nghe anh ta nói xong, thầm nghĩ cái tên Lưu Tử Bình này đúng là dân trộm mồ chuyên nghiệp. Xem ra mỗi người ở đây đều có sở trường riêng của mình. Nghĩ từ đây, tôi đèn cố ý hỏi Lưu Tử Bình. Anh Lưu, anh nghĩ nơi này được bao nhiêu năm lịch sử rồi? Lưu Tử Bình nhìn cảnh vật xung quanh, sau đó cẩn thận nói. Ít cũng phải hơn 2.000 năm lịch sử rồi. Cậu nhìn đồ đạc trong nhà xem Rất giống đồ từ thời Hán Nhưng vẫn có chỗ khác Vào thời cổ đại Ở đây tồn tại khá nhiều quốc gia nhỏ Ví dụ như Lâu Lan Nhược Hương Nhưng những thứ đồ này thuộc quốc gia nào Thì tôi không nhìn ra được Tuy vậy có một việc tôi có thể chắc chắn Rằng nơi này chưa từng có người tìm thấy Nếu không Tôi đã nghe nói về nó rồi Tôi biết là lĩnh vực này Lưu Tử Bình rất có tiếng nói Điều anh ta nói Chắc chắn là đúng đến 89 phần Có điều không biết chúng tôi Có thể trở thành nhóm may mắn đầu tiên Thông báo phát hiện di sản này không Thật ra tôi vẫn nhớ trước đó Chú Lê từng nói đến thành phố đèn Chỉ sợ là trước đó Vẫn có người vào trong Nhưng bọn họ đều không sống sót Để ra được khỏi hoang mạc mà thôi Đột nhiên tôi lại buồn đi tiểu Nhìn bên ngoài tôi đen Tôi lại thấy hơi sợ Thế là tôi đẩy đẩy Đình Nhất bên cạnh Cười hì hì nói ha ha đi vệ sinh với tôi đi Đình Nhất không nói gì Anh ta đứng dậy Lấy đèn pin trong ba lô ra Rồi vấy tay Y bảo tôi đi theo Sau khi giải quyết xong vấn đề tiểu tiện Tôi chẳng hề muốn ở ngoài thêm chút nào Vừa quay lưng Lại cảm thấy là lạ quan sát một lát Tôi mới nhận ra Tại sao trong thành này lại không có chút gió nào Cứ coi như vì kiến trúc này chắn gió đi Nhưng tôi vẫn nhớ Nửa đêm hôm qua Gió rất lớn Sao bây giờ lại chẳng hề có lấy một cơn gió nào Nghe tới đây Tôi nhìn chung quanh Ai ngờ lại sợ đến Xuyết nữa lại đái ra quần Lúc này Tất cả các ngôi nhà gần đó Đều ánh lên màu lam của ngọn đèn Hệt như cư dân ở đây đã về đến nhà. Đằng lúc thắc mắc, Đinh Nhất ở bên cạnh, bỗng gấp gạp kéo tôi về. Chậm thôi, anh đi nhanh vậy làm gì? Tôi mất thăng bằng, suýt thì bị anh ta kéo ngã ra đất. Cũng mày là Đinh Nhất khỏe. Anh ta tóm lấy tay tôi, rồi chạy về. Ngày lúc bị anh ta lôi về, tôi nhận ra điều khác thường ở dưới chân. Nhìn kỹ thì thấy suýt đất. Có một lớp sương mù mỏng như cánh vè. Và kỳ lạ nhất là, lớp sương mù này có màu tím. Về đến căn nhà kia rồi, Đinh Nhất nhanh chóng chốt cửa lái. Chú Lê thấy sắc mặt chúng tôi lo lắng, hỏi. Sao thế? Có phải gặp bóng người áo xám kia không? Tôi lắc đầu kể lại chuyện chúng tôi vừa thấy cho mọi người nghe. Mọi người đều kinh hoàng. Chú Lê nhìn ra ngoài có cửa sổ, cũng kinh khiếp. Mà ai không nói nên lời Trong thành cổ có một lớp xương màu tím mờ mờ ảo ảo Bay tà tà dưới đất Trông vô cùng quỷ dị Không biết rốt cuộc đây là đâu Tại sao tôi còn chưa vào thành Đã cảm nhận được sự đau thương khó hiểu Nhưng khi vào rồi Thì lại chẳng cảm thấy gì nữa Còn bóng người thần bí kia nữa Nếu tôi không nhìn nhầm Thì đó đúng là người chúng tôi cần tìm Nhưng dù có thế nào, ông ta cũng không thể sống đến tận bây giờ được. Hơn nữa, tàn hồn của ông ta đã bám vào chiếc đồng hồ kia, chứng tỏ ông ta đã chết. Nhưng tại sao ông ta lại xuất hiện trong thành cổ này, nơi mà ông ta vốn không nên xuất hiện? Có qua nhiều vấn đề mà tôi không thể hiểu nổi. Hơn nữa, lợm sương mù màu tím bên ngoài, cùng với ngọn đèn dầu cá mập này, tạo cho tòa thành cổ vẻ khủng khiếp khiến người ta sợ hãi. Tôi tự nghĩ, ngọn đèn dầu này đáng lẽ không nên xuất hiện trong nhà sân bình thường mới phải. Đột nhiên, một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu. Chẳng lẽ cả tòa thành cổ này lại là một ngôi mộ cổ lớn sao? Tôi nói suy nghĩ này với mọi người, Chu Lê là người đầu tiên lắc đầu. Làm gì có mộ cổ nào như vậy? Hai từ, cậu và Bình Tử đã thấy bao giờ chưa? Bọn họ đều lắc đầu. Quả thật nơi đây rất quái lạ, nhưng chắc chắn không phải là mẫu cổ gì hết. Nhìn kiến trúc và cách bài trí đồ đạc trong căn phòng này có lẽ là đồ từ 2.000 năm trước, nhưng kỹ thuật chế tác ra chúng thì lại không lâu năm như vậy. Ở đây quanh năm còn bị báo cát phá hủy. Nếu có di tích lịch sử hơn 1.000 năm thì hẳn mọi người đã thấy rồi. Làm gì được bảo tồn nguyên vẹn như thế này? Chỗ này chắc chắn không phải là phim trường gì đó chứ. Diệp Trì Thu nói yếu ớt. Tôi nghe xong lắc đầu nói, Càng không thể, làm gì có ai xây phim trường ở nơi hoang Vũ thế này? Nếu có thì chắc chắn phải có nhân viên trông coi chứ. Hơn nữa, phim trường bây giờ đều là dự án trọng điểm. Ai lại ngu tới mức chạy tới nơi Hoàng Vũ thế này để xây dựng chứ? Các bạn khán thức thính giả thân mến, các bạn đang nghe tiểu thuyết Người tìm xác của tác giả Lạc Tâm Làng. Giờ Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cơp.com Các bạn vui lòng không chia sẻ chuyện audio của Lạc Hồn Cơp cho các website khác hoặc chia sẻ cá nhân. Chân thành cảm ơn các bạn. Trường thứ 15, Điện Tế Màu Đen Diệp tri thù ngày tôi phân tích xong thì càng sợ hãi hơn, xanh mặt hỏi. Sương mù có thể là hiện tượng tự nhiên, nhưng còn những ngọn đèn trong nhà thì do ai đốt? Đúng vậy, đấy mới là tai họa ngầm lớn nhất. Dù đèn là do người hay ma quỷ đốt, chắc chắn y cũng không có y tốt gì. Nếu không tại sao lại cố tình dọa cả đám chúng tôi như vậy? Có khi xe cũng bị y trộm mất. Tình hình ngày càng bất lợi với chúng tôi. Trong phút chốc, tôi lại thấy hối hận. Tại sao lại tham tiền mà tới nơi quay quỷ thế này? Sau đó, tôi, chu Lê và nhóm La Hải cùng nghĩ cách Nhưng cuối cùng lại chẳng dùng được cách nào Vì vấn đề lớn nhất bây giờ không phải là đồ ăn mà là nước Bạn có thể không ăn gì trong khoảng một tuần Nhưng nếu một tuần không uống nước thì không thể trụ được Dù rằng có chết trong thành cổ này Sẽ được đưa tin lên báo Hoặc CCTV Trở thành tin tức Khiến cả thế giới kinh sợ Nhưng tôi lại muốn sống hơn là được chết Như vậy Hơn nữa khả năng của tôi là để tìm thi thể của người khác Tôi cũng không muốn Cuối cùng lại thành ra người khác đi tìm thi thể của tôi Bây giờ cũng đã muộn Mọi người lại vừa mệt Vừa buồn ngủ Xem ra chỉ đành phải đợi đến mai Mới có thể nói tiếp Có khi ngày mai ra ngoài thành Xe lại từ xuất hiện cũng nên Chỉ mong thần may mắn Có thể mỉm cười với chúng tôi Vì không có tôi ngủ Cả nhóm chỉ đành dựa vào nhau Để sưởi ấm tùy tay đình nhất rất lạnh Nhưng người anh ta lại nóng rực Là công cụ sợi ấm rất tốt Lần này chưa được bao lâu Tôi đã ngủ thiếp đi Đình Nhất vẫn chưa ngủ, trong tình huống còn đang mù mờ thế này, chắc chắn anh ta phải khác đêm rồi. Ngủ đến nửa đêm, tôi chợt cảm thấy tim mình như bị bóp chặt, cảm giác đau buồn lại tràn trong lòng. Nó khiến tim tôi như bị đè nén không thể thở nổi. Tại sao lại đau buồn thế này? Nhật thời tôi cũng không thể diễn tả được. Nhưng tóm lại, cảm giác kia như thế đang chờ mong ai đó. Nhưng cuối cùng cũng không đợi được Đột nhiên tôi mở mắt ra Thấy đình Nhất đang ngạc nhiên nhìn mình Vốn đang chìm trong đau thương Tôi bị anh ta làm cho giật mình Vội kêu lên Má, anh nhìn tôi chăm chăm như vậy làm gì? Cậu khóc Đinh Nhất thạc nhiên nói Tôi xứng lại rồi sờ mặt mình Đúng là đã ướt nhẹp Sao tôi lại khóc chưa? Lúc còn bé Nhiều khi nằm mơ tôi cũng khóc rồi tình Nhưng khi lớn lên, đã không còn hiện tượng như vậy nữa. Chẳng lẽ khi nãy tôi mơ thấy điều gì đau lòng sao? Nhưng cố mãi mà tôi cũng chẳng nhớ lại được. Ngoài trừ cảm giác đau thường thì chẳng có gì cả. Tôi khóc bao lâu rồi? Tôi hỏi Đinh Nhất vì tôi biết anh ta vẫn không ngủ. Anh ta nhún vai. Vừa ngủ đã khóc rồi. Nhưng lúc đầu tiếng hơi nhỏ Tôi không chắc là cậu khóc hay đang nói mê Bà mẹ nói chứ Không thể nào Vừa ngủ đã khóc sao Nhưng tại sao tôi lại khóc Chỗ này cũng quá mẹ kiếp kinh dị rồi Sang mai cho dù không có xe Tôi cũng phải rời khỏi đây Hằng đông Mọi người lục tục thức dậy Ngọn nền cắp mập trong phòng Chả biết đã thắt từ bao giờ Mọi người không nước ăn Chỗ đồ ít ỏi mang theo Mọi người đều uống một chút nước. Chúng tôi vẫn hy vọng là sẽ tìm được xe. Nhưng hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Lục chúng tôi mặc cửa thành, bên ngoài vẫn trống không chẳng có gì cả. Nhìn hoang mạc vô tận trước mắt, chẳng ai dám tùy tiện bước vào. Không biết có phải ông trời cố tình chơi đám xui xẻo chúng tôi không. Còn chưa tới 10 giờ mà nhiệt độ đã lên đến 50 độ rồi. Triệu Cường và Diệp Chi Thu, Vẫn đề nghị quay lại trong thành cổ trước Tuy ở đó không có đồ ăn Nhưng chắc chắn là không khó để tìm nguồn nước Tuy tôi biết đề nghị của Triệu Cường là đúng Dù sao kinh nghiệm sinh tồn của anh ta Cũng chẳng phải là vô dụng Nhưng vừa nghĩ đến chuyện phải vào lại đó Tôi lại thấy hơi nhụt chí Chẳng biết có phải do ảo giác tâm lý hay không Mà nhiệt độ trong thành lại thấp hơn bên ngoài nhiều Dù mọi người đều mặc áo khoác dài tay Nhưng vẫn có cảm giác lạnh cấy Chúng ta phải nhanh chóng tìm được nguồn nước Dù sao Nước mới là vấn đề lớn nhất bây giờ Diệp Chí Thu út sầu nói Chú Lê gật đầu Sau đó chỉ vào tòa tháp cao màu đen trong thành Chúng ta vào đó thử xem Chắc sẽ có nước Chỉ là không biết nước trong đó đã khô cạn hay chưa Mọi người đồng loạt nhìn về phía ngọn tháp cao màu đen ở phía xa Đây là hy vọng duy nhất của chúng tôi Tháp cao ở trung tâm thành cổ Đi được một đoạn Chúng tôi nhận ra cát vàng dưới chân Đã thành đường được dài đá đen Hơn nữa Từ lúc bắt đầu thấy đá Chú Lê đã phát hiện ra một con cây nhỏ ven đường Chú ngẫm nghĩ một lúc Sau đó nói với mọi người Chắc đây là con cây ngày xưa Dùng để gom nước mưa Chúng ta đi dọc theo nó Chắc sẽ tìm được hầm chứa nước Mọi người nghe xong thấy phấn chấn hơn Chỉ cần tìm được nguồn nước Chúng tôi có thể rời khỏi vùng hoang mạc Mà thỏ cũng không nghĩ nổi này rồi Tuy mục đích chúng tôi đến đây lần này Là để tìm xác của nhà sinh vật học kia Nhưng an toàn của bản thân Vẫn quan trọng nhất Nếu không cho dù có tìm được Thì chỉ sợ chúng tôi Cũng ăn giấc như người kia luôn rồi Đi mèn theo con đường đá Màu đen một khúc Tôi nhận ra nơi này Đúng là quá yên tĩnh Nếu tất cả chúng tôi đều không nói gì Chỉ sợ nơi này sẽ yên tĩnh đến mức Nghe được rõ cả tiếng tim đập Và tiếng hít thở của từng người Chú Lê có phải nơi này quá yên lặng rồi không? Tôi bất an hỏi Chú Lê gật đầu với tôi Mọi người cẩn thận nhé Ở đây quái dị quá Tìm được nước rồi Chúng ta phải đi ngay Đây không phải là nơi nên ở lại lâu Diệp Chi Thu là cô gái duy nhất trong nhóm lần này Cô ấy tham gia với tư cách là bác sĩ Chắc trước khi tới đây Cô ấy cũng không ngờ sẽ gặp phải tình huống thế này Nên bây giờ đang rất sợ hãi Cô ấy nhìn quanh quốc Về mặt hoảng hốt Như sợ có quái vật từ đâu xông ra Nuốt chừng mình Tôi thấy thế mà thương bèn lên tiếng an ủi Chỉ chi thu đừng sợ Chúng ta sẽ không sao đâu Hơn nữa dù có gặp chuyện gì Chẳng phải vẫn còn đám đàn ông chúng tôi à Đừng sợ có tôi đây Tôi vừa nói xong thì Đinh Nhất vẫn luôn đi trước Quay đầu lại liếc tôi với vẻ khinh bì Ánh mắt như đang nói Cậu ấy hả, gặp chuyện gì Chẳng biết là ai phải bảo vệ ai đâu Tôi bị anh ta liếc Thì hơi mất mặt Vội nhìn sang chỗ khác Vợ như không thấy Nhưng trong lòng lại không ngừng ân cần hỏi thăm Mẹ anh ta bằng tiếng Anh Anh à Né ánh mắt của Đinh Nhất được một lúc Chợt lòng tôi lại căng thẳng Một cảm giác khác thường quanh quần trong tôi Tôi ngần phát đầu Nhìn thấy một tòa kiến trúc màu đen Ở phía bắc Đúng là nơi chúng tôi cần tới Tòa tháp cao màu đen Chắc kiến trúc này được xây Cùng chất liệu với tường thành Còn con kênh mà chúng tôi đi Cũng không chỉ có một Mà là từ bốn phương tám hướng Tụ lại ở tòa tháp đen Xem ra tòa tháp này là trung tâm quyền hành Trong thành cổ